kiếm từ 41. A Cửu đưa tay phải lên, ôm lấy cổ Diêm Thừa Chí, khẽ đáp. mũi sợ gần chết. Ca ca không bị thương chứ?" Biến diễn vừa rồi như sấm nổ dưới trời quang. Tim mọi người đứng xem đều đập loạn xạ. Ngọc Chân Tử thét lên. "Tấm sự mới quấn muội muội như vậy, đã đủ chưa?"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 Chẳng lẽ không phải cướp vật từ tay của dân chúng hay sao chứ? Nàng nói hơi lớn tiếng. Mấy tên sấm quân đã nghe thấy. Liền hung dữ quay lại chửi mắng. Một tên lính la linh. Cái bọn này là gian tế nè, bắt đi. Mười mấy tên lính hòa hét chạy tới, lôi kéo bốn nữ nhân là Hà Thiết Thủ, An Đại Nương, An tiểu Quệ và Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử vô cùng tức giận, rút đao ra chém hai tên.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 Hồng Thắng Hải bước lên phía trước, hỏi một ông lão đang quỳ bên cạnh mấy cái xác. Lão già, ai đã gây ra chuyện tồi tế này vậy? Quan binh phải không? Ông lão râu tóc bạc phơ, run rẩy chỉ tay vào gian nhà đang cháy, phèo phào chửi mắng. Đúng là quan binh, quan binh của hoàng đế sùng chánh đã thua trận cả rồi. Bây giờ đến lượt quan binh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 Ông trời kia, không biết làm trời, sụp xuống cho xong. Ly Nham lập tức dừng lời, bắt chước hát theo Diên Thừa Chi. Diên Thừa Chi đang lúc tâm thần kích động, giận hổ nguyên công đưa tiếng hát truyền đi rất xa. Trên đồi, dưới núi, toàn quân đều nghe thấy. Tướng sĩ bộ hạ của Ly Nham trong lúc bi phẫn, nghe tiếng ca này đều hát theo vang dội. Phần lớn sấm quân nhận lệnh đến Bắc Ly Nham đều biết chàng bị quan, Họ phải tàn sát bằng hữu, không khỏi ấy nấy. Hoàn toàn không muốn tấn công lên núi. Sấm quân đa số là dân lưu lạc cơ hàng. Theo lý tự thành tạo phản chỉ vì muốn sống. Sau này thắng lợi liên tiếp, quân kỹ bại hoại Họ hùa theo thượng cấp mà cướp bóc hãm hiếp dân chúng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 cảm như viên thừa chí vừa lại nói hán cao tổ đã giết đại công thần hạt tính bành việt ai cũng biết là giết quan mà chính ông ấy cũng biết rõ hàn tính và bành diệt không tạo phản thôi đừng nói chuyện xưa nói chuyện minh triều đi đại tướng quân từ đạt quân sư lưu bá Ôn, đại tướng quân lý dân trung